thí dụ như mình nói trời ơi, cái anh đó đó phải cái chị đó đó đức hạnh lắm hỏi sao vậy rất là hiền lành rất là nhẹ nhàng bữa đó tôi thấy cái cô kia cô nóng nảy với cái chị đó mà chỉ rất là nhẹ nhàng thôi được rồi em để chị sắp xếp cho em rất là nhẹ nhàng tại sao tại cái tâm người đó nếu bây giờ người đó tháo quát lên là hư chuyện luôn tại bây giờ người này đáng vậy rồi không thì mình phải khác hơn chút nữa chứ thành thử ra cái người cái người mà người ta thấm được cái lý đó người ta đi tới cái hạnh. Thì hôm nay pháp hòa nói hai phần mà tổ Đạt Mai dạy. Một gọi là, là lý nhập. Giờ quý vị hiểu được cái lý này ha. Lý là mình tin chắc rằng tất cả chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng mà cái đường tu của chúng ta không đơn giản chút nào. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ mình lấy một cái cái tổng thể thôi. Cái lý là Tôi sang nước Nhật để làm việc, để học hành Nhưng mà trong cái quá trình mà Từ ngày mình bước đặt chân tới nước Nhật Cho đến ngày mình lấy được cái bằng cấp Khó không? Khó khăn vô cùng Ban ngày đi học, ban đêm đi làm Ban ngày đi học, ban đêm đi làm Rồi đi làm cũng gặp Có thể gặp những người người ta khó dễ với mình Gặp những người kỳ thị mình Hoặc là công việc này nó rất là khó khăn Muốn kiếm được đồng lương của người ta đâu phải dễ Rồi bên cạnh đó bài vỡ quá nhiều Cộng thêm giờ làm Nhiều khi về mệt mỏi Không có thời gian Nhưng mà phải phấn đấu Phải phấn đấu tại vì Nếu không thì mình sẽ hư Cái tư, cái tâm ý của mình Cái ước nguyện của mình Đó cái lý là vậy Nhưng mà cái lý là mình qua đây Mình kiếm sự sống Nhưng khi đi vào cái cái Đi vào trong cái Cái sự sống đó thì nó không hề đơn giản Quý vị thấy không Lý tưởng của một vị Đồng chân là xuất gia học đạo Nhưng mà cái quá trình tu học Xuất gia của vị đó Không hề đơn giản Tại rất nhiều gian nan và thử thách Không phải đơn giản Nếu người đó thật tâm Đi trên con đường tu của mình Thì người đó phải phấn đấu lắm Mới vượt tất cả những khó khăn Từ bên trong lẫn bên ngoài Có nhiều khi không ai phá quấy mình Nhưng mà những cái tâm Tham ái, dục vọng Sân si, phiền não Ở trong nội tâm mình Nó làm mình khổ Rồi chưa nói là ngoại cảnh bên ngoài Réo rủ mình Chứ đâu phải đơn giản đâu Cho nên lý thì Chúng ta nhập rồi đó Chúng ta tin, chúng ta biết vậy Nhưng mà bây giờ đi tới cái hạnh mới là khó Thì bây giờ nãy giờ Pháp Hoàng nói cái lý nhập thì ta hạnh nhập nè Và khi mà chúng ta trên cái bước đường nhập vào thể Thực hiện vào cái con đường tu tập đó Chúng ta sẽ gặp trở ngại Từ con người, từ cái cảnh vật cho đến sự việc Thì trường hợp đó chúng ta quán sao để chúng ta vượt được nó Trường hợp đó chúng ta phải quán gì biết không Báo oán hạnh Tức là chúng ta phải nghĩ rằng á Mình có mặt ở đời này Ít nhiều cũng do nghiệp lực đời trước Có thể đời này Mình tinh tấn, mình tu Nhưng mà thủy chung cái nghiệp cũ mình còn phải và ví dụ Thích tu lắm Ham tụng kinh lắm Mà khổ nổi cái nghiệp gì mà hãy vô tụng kinh nó buồn ngủ Không biết cái nghiệp gì mà bình thường ngồi nói chuyện coi phim Hàn Quốc, coi phim Tàu, phim Thái, phim Ấn Độ gì Ngồi coi hết tập này tới tập khác mà hãy mà bắt đầu dở kinh ra nó ngáp Nó ngáp thôi là ngáp mà nước mắt ở đâu nó cứ ra mà đóng kinh lại có nó tỉnh Cũng là một nghiệp phải không Rồi chưa nói á bình thường á mình ngồi chơi rồi không sao mà hãy vô tụng kinh sao mặt nó ngứa <cười> Đầu gối nó đau Mà ngồi thiền thì tôi ơi, tủ đủ thứ chuyện Nó nó nó nhảy vô trong đầu mình phải suy nghĩ Rồi thậm chí mà hãy chuẩn bị đi tụng kinh đi chùa Có chuyện tới cản trở mình không thực hiện được cái ý mình Bình thường có chuyện không ai nhờ vả gì mình cả Nhưng mà hãy sắp sửa sách vở đi chùa Cái tự nhiên con nhờ, cháu nhờ, chồng nhờ, vợ nhờ Cái không thể từ chối Thế thì không được đi Quý vị biết ngài một Kiền Liên á Là một trong những vị đệ tử lớn của Phật Ngài có thần thông vậy đó Ai cũng biết điều đó Vậy mà cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên chết Đau đớn vô cùng Bị ngoại đạo đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất và các vị đến sốc Ngài Mục Kiền Liên lên Và hỏi Sư Huynh là Tại sao Thầy có thần thông Mà tại sao Thầy không vận thần thông Thầy tẩu mà để cho người ta đánh Thầy chết Thầy mới nói khi nghiệp lực nó tới Một chữ thần giữ không nổi chứ đừng nói tới chữ thông vì thần thông không Khi nghiệp nó tới rồi chữ thần lo có không xong rồi chứ đừng nói Ý Ngài muốn nhắc chúng ta Ngày đời này ngày tu ngày chứng quả Nhưng mà cái nghiệp báo đó nó còn Nhà Phật gọi cái này là cái gì? Dư báo Cái dư báo Có nhiều khi đời này mình sanh là một con người Nhưng mà có thể trên cơ thể mình Có một chùm lông nào đó Giống lông heo, lông khỉ Từ nhỏ ra luôn Cái đó là dư báo Đời trước mình có thể là một Một con vật đó Đời này mình tái sinh được làm người Nhưng cái dư báo nó còn phá Hòa gặp có một cái người đó Cái dư báo họ còn Là cái miệng họ xin lỗi đại chúng Nó như con con voi vậy đó Ở trước này nó nó có miếng thịt ra vậy nè. Thành mỗi lần ăn là phải dở miếng thịt đó lên. Đó là dư báo. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây. Chúng ta được nhận cái quả báo tốt. Cho nên cái thân thể mình có thể 70%, 80%. Nhưng chúng ta còn 10% của dư báo. Mà hơn nữa nếu chúng ta không có nghiệp. Chúng ta không có mặt ở cõi này Vì cõi này kết tinh có mặt bằng nghiệp lực Còn các vị Phật Các vị Bồ Tát Các vị Thánh Hiền mà người ta xuất hiện đời này Để độ sanh là các vị đó xuất hiện bằng nguyện lực Còn mình là nghiệp lực Nguyện lực là sao Là do các ngài nguyện Cho nên các ngài không khổ Cực mà không khổ Còn mình là do nghiệp cho nên chuyện gì mình cũng rên hết đó Hỏi tới mình Rên nghèo, rên khổ, rên đủ kiểu hết đó Hỏi sanh ở đâu, cuối cùng sanh ở Quảng Ninh hết Người nào cũng nguyên lò than, Vì chúng ta nghiệp lực, mà cái lực là cái sức mạnh nó lôi mình Thí dụ nè, cái người mà ta bằng nguyện lực phải không Cái chuyện nó đến, ta vẫn từ chối được Ta thấy được cái lý tưởng, cái nguyện của người ta Còn mình là cuốn hút theo nghiệp Nhiều khi mình thương cái người đó, mình bất chấp Nhiều khi mình muốn được cái việc đó, mình bất chấp Quý vị thấy dù dụ bây giờ con người mình có tham không? Có. Nhưng mà cái người tu á, ta tham đúng chuyện, tham đúng lúc và thậm chí tham vừa chừng và thậm chí không tham. Thôi, tham sao được mà tham. Còn chúng ta thì khác. À. Chúng ta nhiều khi thích cái đó rồi, không có tiền cũng đi mượn mua nữa. Cái nghiệp nó lôi, Vì cái thích của mình mà mình không biết rằng mình cũng có khả năng. cái việc đó của mình mà mình biết rằng mình với không tới nhưng mình vẫn miễn cưỡng mình làm vì lúc đó mê lầm nó che lấp và cái nghiệp nó lôi mình cho nên nghiệp thì hay nguyện nó đều có cái lực cái sức mạnh của nó thầy trụ trì là vừa làm chùa vừa đi học nhưng mà thầy đâu có khổ vì sao vì cái nguyện của thầy cho nên nó có sức mạnh đi tới chùa kia mấy trăm cây đi về chỗ này mấy trăm cây số đi mấy tiếng đường xe đi liên tục Mà không có khổ Tại vì cái nguyện của thầy Nó có sức mạnh Nó đưa thầy vượt được Còn mình á Thì khác Mình không có nguyện toàn nghiệp không à? Sống theo nghiệp không à? Thích cái đó rồi 500 số cũng đi Mà không thích Xác dách không thèm nhìn Cái nghiệp, cái đó mình sống theo cái nghiệp Cho nên á Nếu như trên đường tu tập của chúng ta Chúng ta thấy những cái khó khăn Nó đến với mình Thì phải biết rằng Cái này là cái nghiệp Của mình Một phần quả báo mà chúng ta phải nhận để chi, quán như vậy để làm gì? Để không hận thù cái chuyện đó, không ghét bỏ chuyện đó mà nhẹ nhàng tiếp nhận lướt qua Nếu như mình đi tìm toàn là người dễ thương không á, chắc không có ai hết rồi Tại vì người nào cũng có một phần dễ thương, mấy chục phần dễ ghét luôn <cười> Vậy mà thậm chí mình thương người đó quá, mình không nói chờ dễ thương nó chờ dễ ghét dễ sợ <cười> Lúc thương quá thì mình nói là dễ ghét, mà lúc mà ghét thiệt cái bắt đầu nó ghét Mà cái cái ghét mà bằng ghét mà thương á, cái, cái âm điệu nó khác, cái con mắt nhìn nó khác, thậm chí cái tay nó khác, thấy không? ghét dễ sợ mà còn dỗ một cái nữa hỏi làm gì đánh yêu <cười> <cười> làm gì mắng yêu <cười> còn nếu mà mình ghét thiệt cái là cái răng mình nó nghiến lại con mắt mình nó trợn lên thái độ mình nó khác nó có gia vị của nó hết <cười> cho nên khi mình tu mà có trở ngại thì quán để vượt lại gì báo oán pháo hòa kể đại chúng nghe có một vị thầy tu đó thầy đi thuyết pháp xong thì cái cô đó cổ thương thầy quá và cổ xin bị cổ con của một vị quan thì cổ xin cha của cô là lên điều đình với vị thầy đó xin vị thầy đó ra đời để mà cưới cô thì cái vị thầy này dứt khoát không thì cuối cùng á cô này cổ Ngồi trước cửa phòng của thầy Thì thầy này thấy không xong rồi Thì thầy mới lên núi thầy tu Thì cô này quỳ khóc ở trước cửa khóc Là xin thầy hãy Bây giờ không cần nhìn mặt thầy luôn Chỉ cần thầy đưa cánh tay ra cửa Cho cô cầm cánh tay thầy Để cô thỏa cái, cái, cái tình thương nhớ của cô Thì cuối cùng á Thấy cái nghiệp lực này Mình đã gieo nhiều đời rồi Cuối cùng thầy đưa cánh tay ra cho cô nắm Sau khi cô nắm xong rồi Thì thầy ở trong thất đó Thầy tự thiêu Vì thầy biết cái nghiệp vị đó là một vị thầy Một vị thiền sư trong Phật giáo của chúng ta Và vị thầy đó đã tự thiêu để giải cái quan nghiệp này Vì đời trước thầy đã từng phụ tình cô nhưng mà bây giờ cô sẽ trả thù bằng cách là làm cho thầy động tâm không tu được cho nên có lần đó ở việt nam mình nó có một vị thầy thì thầy tu dưới quê thầy học ở trên xin lỗi thầy học ở sài gòn á. thì sau này thầy mới đi về quê mùa hè thì về quê chùa cũ của thầy thì bữa đó có một cô phật tử của tới chùa của quỳ cái cổ thúc thích cổ khóc sao đó thì thầy quét dọn chánh điện thì tới thầy hỏi thăm Hỏi thăm thì hai bên hỏi thăm bình thường thôi Thì biết được cô này cũng buồn Rồi thôi xong chuyện khuyên lân vậy thôi xong Thầy trở về Sài Gòn thầy đi học tự nhiên bữa nọ đang ngồi học chỉ có người vô báo nói thầy ơi Có bà con thầy tới kiếm Cái ông thầy nói trời Tôi hồi nào giờ tôi đi học có bà con nào tới kiếm đâu Nó không biết có cô đó cũng nói của bà con của thầy Thảy ra thì đúng cái cô mà khóc ở trong chùa mình ở dưới quê bữa hôm á Hỏi sao cô tím tới đây cổ nói giờ con không có chỗ ở giờ con tìm thầy để thầy giúp à, con không biết đâu giờ con lên tới đây rồi thầy phải lo cho con <cười> cái thì ông thầy ông ông chớ giới rồi à, thôi bây giờ bây giờ mà trong khoa học viện mình đâu có giữ cổ được cho phải đưa cổ ra đưa cổ ra ngoài có thể giúp á, bằng cách là đi mướn nhà cho cổ rồi dẫn cổ đi chợ mua nồi mua gì đó cái đi về cái mệt cái cổ nấu cơm cho ăn <cười> Đóng con cho ăn rồi cũng rồi cái cổ cũng qua lại Thì cuối cùng cái sao Thảy ra đời cưới cổ Khi mà cưới cổ rồi sanh được một đứa con Sanh đứa con bây giờ thầy tu từ nhỏ tới lớn mà đang học nữa Đâu có biết gì đâu Cuối cùng đi đạp xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con Ông thầy ông buồn lắm Tại vì có người đệ tử duy nhất Mà giờ đệ tử mình ra đời thì thôi Thầy nói nghiệp con thì con chịu thôi, giờ thầy cũng hết cách Thôi thì uh, Con đi thì con cứ đi Nhưng mà con nhớ là Cửa chùa lúc nào cũng mở rộng đón con về Nhưng mà khi mà thấy ẩm đứa con Vô chùa thăm sư ông rồi thì ông thầy ổng càng buồn hơn nữa Ông nói tưởng đâu nó single <cười> One bay one Thì mình còn có ngày lấy lại nó Chứ còn giờ nó nhơn ra nữa rồi. <cười> Thì, thì coi bộ không xong rồi Thì quý vị biết Có một ngày nọ thấy đi đạp xe đạp ôm đi làm Cô này ở nhà Để lại đứa con Và đi đâu mất tích Không ai tìm cô này ra được Lúc này Đi về kiếm khắp nơi kiếm không ra thì cuối cùng ông thầy thấy đệ tử mình khổ quá, vừa lo đứa con vừa cực khổ đời sống. Thì cuối cùng dẫn người kêu người đệ tử đó về, người sư phụ chấp nhận nuôi đứa con của đệ tử mình rồi nuôi đứa đệ tử mình luôn coi như cho cha con ở chùa nó làm lại cuộc đời. Thì cuối cùng ông phải ngâm bài thơ của Huy Cận, vai đây con hãy tựa đầu cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. <cười> Thì quý vị biết đó là một câu chuyện thật Nhưng mà tại sao Vì có thể đời trước Thầy đã từng Lường gạt cái tình cảm của người đó Hoặc là Thầy chưa chọn Thầy quýt <cười> Thầy quyết tình đấy. Cho nên cô này đời này cũng làm cho thầy phải xính dính một phen Rồi cuối cùng cô mất tích không? Cho nên khi Khi thầy hiểu được cái đó Thầy không có khổ, thầy không có trách Thầy không có cho cô đó là một cái người uh, bội ơn, bạc tình gì cả. Mà thầy chấp nhận được mọi việc nó đến với thầy. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống đời hay đời sống đạo, có những vị làm đạo rất dễ dàng, có những người làm đạo rất khó khăn, có những người tiếp độ chúng sanh dễ, có những người nói chuyện với chúng sanh rất khó. như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả đều có cái ân oán với nhau thời Đức Phật đó, có một bà nhà giàu lắm mà cái bà này đặc biệt đó là chồng cúng chùa nhiều chừng nào thì bà lại keo chừng nấy đến nỗi ngày Một Kiền Liên ngày xá lợi Phất, ngay cả Đức Phật bà không phục tùng ai, bà không cúng dường ai hết thậm chí mà ngày Một Kiền Liên đó, dùng thần thông đó, hất cái nhà của bà lật ngược lại Rồi nó quay vòng vòng muốn sập vậy cái Bà sợ nhà sập cái Bà nói tôn giả ngừng tay tôi xin cúng giường Quy y tam bảo Mà hễ cái nhà mà ngừng lại trở lại Bà nói thôi tôi đổi ý rồi. Rồi Cứ bao nhiêu lần như vậy Mà cuối cùng quý vị biết không Một hôm nọ đi khất thực Bà đứng ở bên đường Bà nhìn bà khinh chê Vậy mà đi khi bà nhìn Tới ngày la hầu la Thì bà lại phát tâm cúng giường cho ngày la hầu la thì cái chuyện này đến Đức Phật Đức Phật nói đâu có gì lạ đâu duyên thôi đời trước họ là thầy trò với nhau cho nên đời này họ gặp nhau họ cảm mến dễ dàng cho nên đời này mình gặp một vị thầy mình cảm mến mình học theo mình đi theo mình hành đạo mình tiếp đó là cái duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải bình thường nhưng mà nhớ duyên này duyên lành rồi thì chúng ta phải tưới tẩm cho duyên lành này tăng thượng cũng như chúng ta được cái trong cái nghiệp đời sống con người khổ nhưng so với muôn ngàn người khổ chúng ta ở đây chúng ta khá hơn nhiều ạ phải vậy không cái mình mình cũng khổ vậy nhưng mà so với cái khổ của mình và khổ những người ở quốc độ nghèo túng hơn mình đỡ hơn cho mình chưa đến nỗi thì phải quán tất cả mọi người xung quanh mình và phải thấy rằng người nào đến đây làm khổ mình phải có duyên do đó. để làm chi ngay đời này chúng ta giảm hận thù Giảm hận thù, giảm ganh ghét Mà để chúng ta chấp nhận, ôm ấp Và lấy cái lòng từ bi Lấy cái tâm vị tha đó Mình chuyển hóa cái nghiệp lực giữa mình với họ Vì lúc nào cũng phải nhớ Thêm bạn bớt thù Thêm người thù không bao giờ có lợi Thậm chí bây giờ Thậm chí mình tự cao chút đi Mình nói tôi là chén kiểu Dạy gì đi chọi với chán đán. Thậm chí mình nói tôi là một cái trứng mỏng đẹp Dạ gì đi luyện với con gặp Thí dụ mình có tự cao đến mức là mình cho mình là một chén kiểu đi Thì tại sao mình lại đi chỗ với chén đá Cho nên lúc nào cũng thêm bạn bất thù Đó là thứ nhất Ngày ngày khi chúng ta nhập vào con đường tu Sẽ gặp trở ngại Thì gặp trường hợp trở ngại Thì chúng ta phải quán rằng Cái đó gọi là báo oán Tất cả những cái oán trách nó trở về đây Mình phải gặp cái đó Cái chữ báo này là gì? Là quả báo Là cái kết tinh, cái kết quả Đến đây nó làm khổ mình Điều thứ hai Tùy duyên Muốn tu dễ Muốn sống an vui Phải có cái tâm tùy duyên Mà mình tùy duyên là gì Không phải chuyện gì cũng tùy Mà trước hết tạo duyên Tích duyên Kết duyên Duyên là gì? Là điều kiện Duyên là điều kiện Mà chúng ta muốn điều kiện tốt chúng ta phải tạo Pháp Hòa ví dụ Pháp Hòa sang Nhật Trước khi đi thầy trụ trì không hay Sang tới đây rồi thầy trụ trì mới biết Rồi thầy dò là sao thầy biết Thầy liên lạc được với Pháp Hòa Vậy thì thấy tạo duyên Rồi tâm Pháp Hòa cũng muốn kết duyên Thầy là người tạo duyên Pháp Hòa là người muốn kết duyên cho nên hôm nay chúng ta mới đủ đủ duyên. Nếu thầy muốn tạo duyên mà phá quà cắt duyên, Thấy không thì hôm nay chúng ta vô vô duyên. Vậy thì thưa đại chúng duyên là điều kiện, mà mà đã tạo điều kiện rồi cũng sợ duyên nó bị uh, lừng khừng nữa, đi sớm một chút. Tại vì ở nhật là kẹt xe, rồi hôm nay lễ gì đó. cho nên phó quà mới nói thôi bây giờ nếu phó quà đi với đoàn mà lỡ mà chương trình tới trễ là mà sáng hôm nay là thời gian rất là ít nếu mà tới trễ rồi là giảng xong là phải lật đật đi nữa thì khổ lắm cực nữa thôi thì xin phép đoàn phó quà đi sớm một chút nhờ phật tử trở lên sớm một chút thà là mình đi sớm để mình sinh hoạt được gì đó rồi mình không có bị gián đoạn cái duyên vì duyên nó đã ít rồi cho nên đời này làm sao để mình thương nhau được Đề Pháp Hòa chỉ cái cách Pháp Hòa sống đó Lúc nào Pháp Hòa cũng nghĩ á, Duyên của mình ngắn lắm Cái duyên của mình ngắn lắm Cho nên thôi gặp được nhau nhiều á, Giảm cái ghét Để chi lỡ hết duyên gặp nhau nữa Rồi không hối hận Chứ bây giờ Pháp Hòa với đại chúng ngồi đây Thí dụ như có những cụ Năm nay 8, chín chục ngồi đây Chắc gì mình gặp lại được vị đó Thưa đại chúng vừa rồi Pháp Hòa gặp một bà cụ với một ông cụ Tới nắm tay Pháp Hòa mà mừng thiệt là mừng luôn Xong nói gì nè Gặp thầy lần này đâu có biết gặp được không Tại vì năm nay tám chục hết rồi Thí dụ giờ năm tới hai năm nữa ba năm nữa thầy qua biết Tụi này sống nổi không mà chờ thầy Thấy không Còn một ông cụ năm nay chín mấy tuổi nó chờ ơi tôi chờ thầy chín mươi mấy năm rồi <cười> nghe đứt ruột vậy đó <cười> để cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á nếu đó là một duyên lành chúng ta đừng nên từ chối duyên lành mà ví dụ như ta rủ mình đi chùa là một duyên lành ta rủ mình làm thiện là duyên lành nhưng mà nếu mình từ chối cái duyên đó hoài thì duyên nó không tới nữa phá hoài ví dụ bây giờ bạn mình rủ mình đi chùa Rủ năm lần mình không đi. Người ta rủ nữa không? Không. Nhưng mà ngược lại nếu bạn rủ mình đi nhậu năm lần mình không đi. ta rủ nữa không? Cũng không. Đó là do mình. Nếu mình thấy đó là duyên xấu. Mình từ chối năm lần bảy lượt. Cuối cùng người ta sẽ cắt duyên với mình. Vì người ta biết rủ riết không đi. Thì mình ta muốn kết mà mình muốn. Không thì không có kết được. Nhưng mà ngược lại nếu điều lành mà mình cứ từ chối hoài. tự mình cắt điều đó thì người ta cũng sẽ không tìm tới mình nữa thế thôi cho nên chúng ta phải có cái nhìn cái nhập lý cho thấu đáo rồi thì việc gì nó đến chúng ta hiểu chúng ta không tự tiện dùng cái chữ tùy duyên chuyện gì thôi tùy duyên đi thí dụ thiệu trì nói thầy pháp hòa ơi, tôi mời thầy tới nói chuyện phật tử tùy duyên nghe thầy <cười> không biết gì đâu sắp xếp <cười> Không biết gì hết rồi sao sắp xếp Dạ xin hứa tới ngày đó giờ đó Thì mình đã đưa cái duyên rồi Thì bây giờ thầy ở đây phải Sắp xếp cái duyên để mọi việc nó đủ duyên Rồi Pháp Hòa cũng phải kết hợp Vì Pháp Hòa sợ trễ Cho nên không Hòa đi sớm chút Để mọi việc nó được luôn lưu tốt đẹp Vì vậy cho nên sáng hôm nay Chúng ta đủ duyên Và duyên này được tốt Còn ví dụ bây giờ đã thông báo rộng ra rồi Mà tưởng sao tới đây có 10 người à Cái thì lúc đó phải tùy, tùy duyên, tạo duyên rồi mà giờ thông báo rộng rãi rồi mà 10 người tới thì phải tùy lúc đó. Trường hợp đó mới tùy duyên á. Chứ không phải rồi mình tự nhiên mình nói chữ tùy duyên mà mình không hiểu lúc nào mới tùy duyên. Rồi phát quà ví dụ bây giờ mình đói bụng quá mà trong xe không có gì ăn hết. Ngoài một cái hộp bánh đó. Đó. Mình đói bụng mình tìm này kia ăn gì không có. Đây, tùy duyên nè. ăn tạm gì đỡ đói lát ăn chín trong cuộc sống chúng ta tùy duyên là vậy cho nên người mà người ta nhập được cái lý rồi đó người ta sống nhẹ nhàng lắm sống không có ràng buộc không có gò bỏ nhưng không có phóng không có phóng túng ạ không có phóng túng sống tùy duyên mà không phóng túng bởi vì sao tùy duyên nhưng mà bất biến bất biến là gì không thay đổi Đó, mình qua đây, mặc dù mình có thể hội nhập được tất cả mọi cái truyền thống Thậm chí người Nhật người ta không ăn Tết ta Nhưng mà người Việt mình ăn Tết ta không? Vẫn ăn chứ Được ăn sao không ăn? <cười> mà ở đây sướng nữa, ăn Noel, <cười> ăn Tết Tây, ăn luôn cả Tết ta Rồi cái giữa năm ăn Tết đoan ngọ đó. Rồi cái gần cuối năm ăn Tết Trung Thu Một năm ăn mấy cái Tết Thành thử ra chúng ta ở đây Chúng ta tùy duyên Nhưng mà bất biến Người ta tổ chức lễ Đầu năm Tết Tây Mình vẫn tùy duyên Nhưng cũng không quên cái Tết dân tộc của mình Đó là Tết Ta Chúng ta bất biến Chúng ta không rà, không ồn ào bên ngoài Nhưng ở trong nội viện của chúng ta Gia đình chúng ta Vẫn có cây mai, cây đào Cho dù là đồ giả phải không? vẫn có đoàn bánh tét vẫn có cái gì đó không khí của ngày tết được cái thứ hai là phải không báo oán tùy duyên rồi cái thứ ba là gì vô sở cầu vô sở cầu là gì không nghĩa là không có nghĩa là mình không cầu gì mình cầu nhưng mà không có dính thưa đại chúng cuộc đời này có hai thứ một là ước hai là nguyện thí dụ này tôi ước trung số chứ không ăn nguyện trung số à nha ước thôi tại sao ước được không được thì thôi cái ước là đơn giản lắm tôi thích vậy tôi ước vậy đó nhưng mà không được thôi à không có khổ nhưng mà tu là không có ước tu là phải nguyện tại vì nguyện là nó đi từ ở trong lòng mình nó đi ra và chính cái nguyện này nó làm cho mình thăng tiến thí dụ nó tôi nguyện ăn chay nguyện cho nên mỗi tháng ăn hai ngày nó tôi ước ăn chay, Ước ăn chay cho nên Giờ trên bàn tôi có dĩa thịt với dĩa đậu hủ Tôi ước thôi mà <cười> Nhưng mà giờ có dĩa thịt thôi Tại tôi ăn dĩa này trước Thật ra cái ước là cái cái điều mong mỏi của mình Nhưng mà được không được thì thôi Chờ, Vô sở cầu là gì Mình cũng mong điều đó Nhưng mà được không được Chúng ta tùy duyên Tại hồi nãy mình tùy duyên rồi Mình tùy duyên rồi Mà không được nữa thì thôi Có một cô Phật tử Hôm qua viết cho Hoàng một lá thơ dài Bốn trang giấy Thì cô mới kể là Cô tạo hết mọi duyên Sắp xếp rất là nhiều thứ Cuối cùng biết sao Tới ngày đi gặp Pháp Hòa bị bệnh Thì cái thơ đó Cô viết cho Hoàng là cô kể những quá trình mong mỏi của cô Những quá trình cô sắp xếp Nhưng mà cuối cùng cảm bệnh không đi được Đấy cuối cùng cô kết luận câu Con tùy duyên Vì con đã tạo hết các duyên rồi Phải không? Cho nên chữ tùy duyên Và chúng ta Kế, kế đến là chúng ta mong mỏi Nhưng điều đó không được, không có khổ Mình không gặp được thầy bằng xương, bằng thịt Nhưng mà đã từng gặp thầy Ở trong băng dĩa, trong những bài giảng Và thưa đại chúng Ngày hôm nay mình gặp nhau Để làm vui cho nhau Kết duyên với nhau Ở cái hiện hữu này Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất Là quý vị tiếp nhận những gì Pháp Hòa chia sẻ trong cuộc sống của mình Giống như là chúng ta đã tiếp nhận Đức Phật Chúng ta tiếp nhận Đức Phật là lời dạy của Ngài Chứ ai biết tướng Ngài ra làm sao đâu Mà quý vị đi hết các chùa cũng không, không có Phật nào giống Phật nào đó, đó thành đứa, hình ảnh của Đức Phật là do chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm Chứ chúng ta không ai có hình thật của Đức Phật để làm cả Nhưng mà cái mà đông nhất của chúng ta là gì? Lời Phật dạy Cho nên á Hòa thượng hòa thượng làng mai á, Tức là sông Thích Nhất Hạnh Ngài dặn đệ tử là khi Ngài mất á, Các thầy không được làm mộ cho Hòa thượng Không được xây tháp làm mộ Hòa thượng không cho Và bây giờ rồi, rồi ví dụ như Và hòa Thượng còn dặn nếu ai đó mà thương Thầy quá Mình lỡ làm cho Thầy cái tháp á Thì trước cái tháp đó phải để là Trong đây không có gì Trong đây không có gì Mà người đó không chịu nghe lời nữa Phải không Viết thêm cho họ một câu nữa Ngoài kia cũng không có gì Trong cái tháp đó không có Hòa Thượng nhất hành Vì mình không phải, thầy không phải trong bị ràng buộc trong cái tháp đó. Đức Phật không ràng buộc trong một cái bức tượng. Mà đạo lý của Đức Phật đang ở trong tâm của tất cả chúng ta. Dù ít, dù nhiều, dù sâu, dù cạn, dù tướng, dù sự, dù lý, dù sự gì. Chúng ta nhận lời Đức Phật mỗi người một chút bằng mọi hình thức. Và chúng ta, mỗi người phát huy tự sống với cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật bằng cái đó Chúng ta nuôi Đức Phật của chúng ta bằng giáo pháp hàng ngày của chúng ta Cho nên hàng năm mà chúng ta làm lễ Phật Đảng Nhớ là cái đó chỉ là một ngày lễ để nhắc nhở mình Phải làm sao cho một Đức Phật của chúng ta mỗi ngày được sinh ra Chứ không phải một năm cái ngày đó Nhưng mà nếu không làm cái lễ đó chúng ta quên Làm cái lễ đó để nhắc mình Đừng quên việc đó Cái thứ ba mà chúng ta học là gì? Là vô sở cầu Thưa đại chúng cuộc đời này Cho dù mình cầu được cái gì đi nữa Cái đó nó phải thuộc của mình không? Không Vô sở là gì? Không có thuộc quyền sở hữu của mình Cho dù đó là nhà, cửa Danh, vọng, địa, vị, vợ, con Đủ thứ hết Không có phải của mình Cho nên có thì chúng ta dụng Nhưng mà nhớ Cái gì cũng không thuộc về mình mãi mãi Quý vị lâu lâu nghe bài hát Của ông Trịnh Công Sơn Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi <cười> Mình là cát bụi mà Phải không Rồi một ngày Cái thân này thân cát bụi tạm thời mấy mươi năm Đủ keo đủ sơn nữa Sơn phết lên để hoạt động mấy mươi năm vậy đó Nhưng một ngày nào đó nằm xuống rồi Thì bắt đầu đi ra trở về với các bụi Nhưng mà nhìn lại thì các bụi này tuyệt vời Các bụi này làm được quá nhiều việc Các bụi tuyệt vời Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một ngày tóc trắng như vôi Láo úa trên cao rụng đầy Trăm năm của mình đi Vào con ngày Cho trăm năm vào hết một ngày quý vị nhìn cái cây quý vị thấy không đó có những cái cây nó đâm chồi nảy lọc sau nó chuyển dần dần dần đến cái lúc mà nó rơi xuống nó rơi xuống nó thành ra phân bón nó đi về đâu rồi mình nhìn cái cây đó mình tưởng cái cây đó mình nói Ôi, cây này chết rồi nó không có chết tại vì trời lạnh quá nó nó hiện cái tướng không lá rồi năm sau trời ấm nó hiện tướng có lá hiện tướng có lá màu xanh Rồi trời bắt đầu lạnh dần Nó bắt đầu nó chuyển màu Thà thử ra Mình nhìn vô cái cây mình thấy Xanh diệt diệt xanh Chờ chúng ta cũng thế Không có cái gì mà nó nằm trong tay mình trọn vẹn hết. Mình nắm một cái Mình nắm một cái cái hàm một cũng nắm đậu vậy nè Thích lắm muốn thật là nhiều Nhưng mà tay mình nắm được nhiêu thôi Không nắm hơn được Bàn tay rộng thì nắm được khá chút Bàn tay nhỏ nắm ít chút Nhưng mà thủy chung không ai một bàn tay mình nắm được cả thúng đậu đó. Chứ mình không có ôm ấp Mình không có ôm trọn được cái gì trong lòng bàn tay mình Nếu có là gì Là sự tự tại của thân tâm Chưa Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có một cách tu của ngài Ngày dạy nè Đời tôi không cầu mà không từ Không cầu là sao? Tôi không có cầu móng gì chứ Mà ai cúng gì tôi cũng từ chối <cười> Thí dụ Ngày không cầu là tôi mua năm mẫu đất Tôi mua 10 mẫu đất nghe không cầu Nhưng mà nếu có ai đó nói Và bạch hòa thượng con xin cúng và thượng 10 mẫu đất cất chùa Nhận Không cầu mà không từ Rồi Pháp Hoà mới nói đùa với mấy em Nó nói bây giờ ha, Cuộc đời này Người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi bữa nay mình tu phân nửa thôi không đòi ai hỏi ok <cười> ví dụ như thế, tôi không đòi ăn nhưng mà hỏi hỏi ăn không dạ ăn <cười> nếu mà mình nói mình mà mình mà đòi hỏi ta nói trời ơi tu mà còn đòi hỏi có ăn mà còn đòi hỏi thôi giờ mình không đòi nhưng mà ai hỏi thì cho nhiều khi mỗi buổi sáng được đi hành hương chung với đại chúng ai cũng thương nhiều khi buổi sáng trước mặt không nước không uống cũng đủ no rồi <cười> người cho ly sữa người cho ly trà người rót ly cà phê người rót ly này, này kia nhìn mấy ly nước thật sự ra phong quà cũng sẽ uống nhưng mình trong ly nước đó mình nhận ra được tình thương của mỗi người có nhiều khi ngồi để quý vị bước xuống xe đi uh, vệ sinh cái ghé vô cái tiệm cái lên xe thế nào qua cũng có con nước tại <cười> sao vì đó là mình không có cầu nhưng mà ta cúng <cúng>, Cúng thì nhận <cười> Thưa đại chúng cái đó là vô sở cầu đó Mình không cầu gì hết nhưng mà có Cái thứ hai là nếu mình có cầu điều gì Thì nhớ là cái cầu đó cũng nó không phải là sở hữu của mình Hồi xưa ngài khổng tử á Dập thời loạn ngài cũng nhẹ nhàng rồi các Ngài cũng khải đàn vậy đó thì Người đệ tử mới hỏi sao mà thời buổi loạn lạc mà thầy vẫn còn tâm tư để khải đàn, thầy khổng tử mới nói ta làm được gì, phải không? Ta làm được gì khi mà đó là cái điều mà gọi là theo như xưa thì ta nghĩ là đó là ý ý gọi là làm mệnh trời, mình không có cãi được. Vậy chúng ta bây giờ cũng chúng ta sống ta chúng ta theo Phật giáo là nghiệp lực của mỗi người. Nói trời ơi sao cái người đó họ dạy quá. Cái người đó lợi dụng mà nó vẫn thương Nếu mà nó khôn đâu tới phiên mình kêu nó dạy <cười> Nếu mà nó tỉnh đâu có lúc khi mình gặp nó nói nó mê Nhưng mà mình thấy vậy mình nói mê chứ người ta thấy người ta tỉnh Và thậm chí ta còn tuyên bố một câu Tôi không điên tôi không khùng gì đó Đây là tình yêu của tôi <cười> Rửa ra dễ, chứ là Ba cái phải không Thứ nhất là báo oán Thứ hai là tùy duyên Thứ ba là vô sở cầu Và cái thứ tư là gì Xứng pháp Pháp là gì Là chân lý <cười> Pháp là chân lý Đây là giáo pháp là chân lý Thì khi mà chúng ta lấy cái chân lý Mà chúng ta sống rồi á Thì cái pháp nào nó cũng tương Cái pháp chúng ta có nó tương ứng với các pháp khác Bây giờ Pháp Bà ví dụ như vậy nè Trong nhà, trong nhà mình nó có ba hũ muối đường bột ngọt ai nhờ mình nấu món gì đi nữa đó thì cũng không ngoài muối đường bột ngọt canh chua cà ri món gì muối đường bột ngọt là pháp mình có còn các pháp thế gian người ta nhờ á mình có pháp mình ứng vậy thì trong chúng ta nếu có đạo lý có chân lý rồi á Thì không pháp nào mình khổ hết Tại vì pháp nào mình cũng có Phật Pháp Mình ôm ấp, mình bao trùm Cho quý vị nhớ cái bài mình tán Phật không? quan trung hóa Phật Vô số ức Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ Tát Thiện ở trong Trong một cái hào quang mà hóa vô số Phật Rồi trong vô số Phật đó lại hóa ra vô số Bồ Tát ở đó muốn nói cái gì với chúng ta cái đạo lý trùng trùng duyên khởi bất tư nghi nói không hết đây quý vị nhìn một ngôi chùa coi bây giờ nếu mà nhìn một tổng thể cái chánh điện này á là mình sẽ thấy rằng rất nhiều những cái biến hóa từ các vị khác thí dụ như Vậy thì đóng góp cúng tượng Phật Người thì đóng góp cúng cây đèn Cho nên đây Ở trong cái chánh điện này Mà quang trung hóa Phật Vô số ức Cây đèn cái ghế cái hình cái hào quang Vân vân Bất khả tư nghi Trung trung ở trong đó Thì chúng ta tu á Chúng ta phải có một cái hạnh Thứ tư là gì Xứng pháp hạnh Nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta có cái pháp Để chúng ta tự ứng xứng với tất cả mọi sự việc mà cái này là gì là cái chân lý là cái tâm thanh tịnh thí dụ như uh, mình là đạo Phật tự nhiên người thân mình mất cái con bạn người bạn của mình đạo chúa tới đứng ngay trước đó làm thánh giá được không được hết không sao hết đó. tại sao Vì vị đó đến làm thánh giá bằng cái tâm lành của người ta Người ta là có đức tin ở Chúa Và người ta đến thăm tiễn đưa mình Và người ta đem cái tâm lành của ta ta cầu Chúa cho mình Tại sao mình phải chống bán chuyện đó Không có chuyện gì phải chống bán cả Tại người ta đâu có làm ác, ta đâu có làm điều bất thiện Ta gửi cái năng lượng lành của ta Qua cái hình thức là ta làm dấu thánh giá Nhưng mà ngược lại Nếu mình là người đạo Phật Mình đến một cái đám của người chua thiên chúa Mình tới mình thăm viếng Mình xong mình chắp tay Tiễn biệt người đó bằng cái hoa sen tâm của mình được không Được Tại vì mình xứng pháp Chân lý nằm trong người mình Việc đến Nếu như mà mình đến một cái đám tang đó Mà mình đứng mình nhảy disco này Không xứng pháp đó. Rõ ràng không thí dụ bây giờ mình đi đám tang là mình phải mặc đồ sao cho nó tương ứng cái đám tang mặc đồ trắng đồ đen mặc đồ nghiêm túc không có ai đi vô cái đám tang mà mặc nguyên bộ đồ áo dạ gì áo đầm màu đỏ hết á nó không xứng nó không xứng cái pháp đó nó không xứng với cái pháp đó cho nên thưa đại chúng là người ta đến đám tang là tự động người ta nghiêm túc bằng tất cả tâm thành của người ta bằng cái hình thức gì của người ta có được người ta gửi cho mình cái pháp của người ta và cái quan trọng là chúng ta có có chân lý chúng ta tiếp nhận cái đó nếu như người ta làm cái pháp ngược lại người ta nói về chị không chịu tôi làm dấu không tôi mở nhạc gốc rồi nha Thì là không xứng pháp cho nên trong cuộc sống chúng ta Việc gì người ta đến với mình Mình cứ tiếp nhận như là cái pháp đó Nhưng mà tại vì tất cả tâm thành ta có vậy đó Có nhiều vị á Người ta đến nói chuyện với mình Người ta xây dựng mình Mà ta nói giống như là người ta Người ta ra lệnh cho mình vậy đó Và đôi khi mình bực lắm Mình nói tại sao mà nói cái kiểu như ra lệnh vậy đó Vì đôi khi cái người đó người ta không có cái ý đó Nhưng mà tại cái cách của người ta như vậy đó Xưa giờ người ta quen như vậy rồi Mình hãy nên tiếp nhận Cái điều đó Không có nghĩa là mình ủng hộ người ta Nhưng mà mình thấu lý được Ở bên trong là người ta không cố tình Nhất là mình sinh hoạt Ở trong chốn công cộng Thì thế nào Những chúng sanh mà Không được như ý mình Nhiều lắm, xuất hiện đủ kiểu hết đó. Từ lời nói Từ cái cách hành xử vân Và quý vị nhớ nè Người ta lâm vào cái trường hợp Mà phải ở trong cái vị trí điều hành đó Đôi lúc cận cái sự việc Mà người ta thấy nó ấy là người ta quýnh quán lên Người ta có thái độ Người ta có lời nói Mà mình nghe không được, nghe thấy nó kỳ quá Nhưng mà chính họ cũng thấy điều đó Sau khi xong rồi họ mới thấy Ồ tại sao bữa đó mình lại như vậy Tại sao bữa đó mình như thế kia Người ta cũng thấy chứ Nhưng mà tại ở cái hoàn cảnh đó người ta người ta chưa có làm được Cho nên ngài đặt tổ Bồ đề Đạt Ma đó, ngài đưa ra hai cái pháp tu. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Mà lý nhập nghĩa là chúng ta thấm thấu được đạo lý. Ha. Còn cái gọi là hạnh nhập nghĩa là khi chúng ta thấu lý rồi thì chúng ta phải đạt được cái hạnh của mình tu. Trong đó ngài đưa ra bốn cách, một là báo oán hạnh, hai là gì? Tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu Bốn là xứng pháp Vô sở cầu là Mình đừng có nghĩ rằng Mình đi đến đâu cũng gặp toàn là Bồ Tát thách hiện Nhiều khi phải có những chúng sanh Kỳ cục vậy đó Để mình mới thử được mình Coi là mình tới đâu rồi Nếu mà người nào cũng dễ thương với mình hết Phong và ví dụ như vậy nè Mình nghĩ rằng Mình lúc nào cũng được người ta khen Và hình như là mình được tiếng khen nhiều hơn. Cái đôi khi mình sống với cái tiếng khen đó. Mình bền bồng với tiếng khen đó. Hôm nào mình bị người ta chê thử một cái coi. Không phải người ta chê thử mà người ta chê thiệt. Rồi vô tình mình nghe được cái lời chê đó. Tâm mình sao? Mình nghiệm lại. Mình thấy rằng mình đã bị xính dính. Mình đã bị lung lay trước lời chê đó. Mình có bị buồn khổ với cái lời chê đó không? Tự mình biết không cần báo ao hết đó. nhưng mà mình tu á, là mình phải trở về để để mình tùy duyên thuận thì mình sống thuận nghịch thì mình sống nghịch quý vị ở đất nước Canada hay là nói chung là ở xứ lạnh mà mùa đông mà biểu không lạnh là coi như mình không biết không biết sống rồi đó người thường người ta sẽ nói là sao tôi thiệt không biết làm sao cho vừa lòng anh anh ở cái xứ lạnh mà anh cứ đòi nó nóng phải không cho nên á mình tùy duyên nghĩa là lúc nào mỗi cảnh mỗi lúc chúng ta tùy thuận chúng ta sống nếu mình muốn sung sướng như ở nhà thì mình ở nhà mà mình chấp nhận ra ngoài rồi thì có những lúc nó không như ý mình đi ra đường Thì buộc lòng phải gặp gió Phải không? Gặp mưa, gặp nắng, gặp bão bùng, Thậm chí lái xe trên đường Thì đâu phải lúc nào đường xe nó cũng trơn tru Phải có những lúc nó gồ ghề Nó khó Cho nên á Mình mà cứ tự ý mình sống theo cách mình Thì cũng không sao, không ai nói gì mình đâu Nhưng mà lâu ngày mình trở nên quê cực là bởi vì mình không biết ứng thuận trong mỗi nơi mỗi lúc mình sống. Cho nên cái giáo pháp thứ tư mà ngài Lạt Ma dạy mình là xứng pháp là vậy đó. Xứng pháp là vậy. Cho nên đó thưa đại chúng đó, cái bản văn mà Quy Sơn cảnh sách đó. Đối với tăng sĩ Việt Nam và tăng sĩ Trung Hoa đó cái quyển Quy uh, Sơn cảnh sách của ngài uh, ngài Quy Sơn đó, Giống như một quyển để trên đầu nằm của mình vậy đó. Mở ra bất cứ lúc nào Cũng đều là những lời lẽ răng dạy Nếu không chịu học hỏi Thì trở thành ra người quê kết Đi đâu cũng không có Không có ứng hợp được với quốc độ Cho nên mình hiểu được cái điều đó Mình tới đâu mình sống Sống mà mình đi theo những cái Nhịp nhàng đó mà làm cho người ta nể Thưa đại chúng Tứ biện tài là gì Biện tài là khả năng giỏi Trong đó có một cái gọi là Từ biện tài Từ biện tài là từ ngữ địa phương Mình biết Mình tới đó người ta nói vậy Mình nghe mình hiểu Và thậm chí Mình nói cái tiếng của mình ta nghe không hiểu Mà mình biết được tiếng người ta Mình nói cái tiếng địa phương của người ta cho nên những người mà người ta dẫn khách đi du lịch, ta tới người ta làm quen và đồng thời người ta cũng làm vui và đồng thời rất thiết thực dạy cho cái người du khách đó một hai câu tiếng địa phương, chẳng hạn như chào nè, cảm ơn nè, đó, đi taxi nè, qua Thái Lan kêu taxi là túc túc, <cười> ví dụ vậy đó. có quà có một bà cụ bên canada bà qua bên canada xong rồi bữa đó bà đi uh, đi xe bus mà bà không biết tiếng đi lạc nói là sao mà bà biết có con câu là mình là người việt nam mi bà lên bà dỗ dai ông xe bus đó. bà nói việt nam Mỹ đi lạc <cười> bà quơ tay vậy đó việt nam Mỹ đi lạc <cười> ông tài xế ông hiểu đó Ông chở bà ra tới cái phố tàu Ở đường 97 Dẫn bà xuống kiếm những người Việt Lại hỏi bác sao vậy Tôi đi lạc Là đúng ý ông, ông, ông, ông, ông tài xế rồi Thì ông tài xế mới sẵn sàng chở bà này về Hỏi nhà bác ở đâu Nhà tôi gần nghĩa địa <cười> Mà một cái thành phố nó biết bao nhiêu cái nghĩa địa Phải không Thành thử ra ít nhất cũng còn được một chữ Việt Nam Mi. <cười> bà cụ thứ hai đi học đi học gì thi quốc tịch. Mà cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John E. McDonald, mà McDonald là cái tiệm ăn bán hamburger bán McDonald á, thì bữa đó người con bà dẫn bà vô thi quốc tịch, thì ông cái ông đóng hỏi ngay câu đó luôn. Hỏi thủ tướng đầu tiên của Canada là ai Thì người con mới nhắc nó má má Cái cái tiệm gì mà hàng, mấy đứa nhỏ Nhà mình nó hay thích ăn á Ý ổng muốn nhắc cái tiệm McDonald's á Mà bà chỉ cần nói được câu McDonald's là bà đậu ngay thôi Bà ngồi hồi bà nói Hamburger <cười> <cười> Vậy mà bà vẫn đậu <cười> Tại vì cái ông kia Ông biết là bà này nói hamburger là bà có nghĩ tới McDonald's rồi đó <cười> cái người mà mình thâm lý là mình nhẹ sự chữ nhẹ đây không có làm coi thường mà trường hợp này mình thâm lý là mình ứng dụng với các sự việc trong cuộc sống rất nhẹ nhàng rất linh động không gò bó quý vị để ý mà các thầy mà làm lễ với nhau đó các thầy sẽ thể hiện điều đó thí dụ thầy chủ lễ cũng đứng chắp tay ông tụng nè mà cái anh thỉnh bỏ đánh trật á thầy chủ lễ cũng ra dấu liền nhịp nếu mà ông ngõ đứng bên này mà ông nhịp bên này lấy gì ông đấy không ông thấy, cái ông mõng đứng bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này mà nếu mà cái chuông bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này phải không và thậm chí mà thầy muốn ra lệnh thầy muốn ra dấu là tới chỗ này ngưng nha thầy cúi sâu xuống chung cái bữa nọ thầy mới dặn cái ông thỉnh chuông đậu hũ lên thỉnh chuông cứ thấy thầy xá đó là đạo hữu thỉnh tiếng. Thầy thầy cuối thầy xá ông bo, lâu lâu cái thầy cuối ông bo, cái nãy cái thầy tụng cái thầy làm rớt tờ giấy. Thầy cuối xuống thầy lượm, thầy lượm bao thầy lượm bao nhiêu quá Là ổng dệnh bao nhiêu. Hai vợ chồng đó đi ăn tiệc mà cái ông chồng có cái tật là ăn mà không bao giờ để ý, bà vợ mới nói ông ngồi với tôi nghe không, để tôi đá chân ông một cái, là ông gắp một miếng, tôi để ý ông nhai được được rồi tôi đá một cái cái cái cái con gà đó, nó chạy sao nó dướng vô cái chân bà, bà lo bà gỡ, bà càng gỡ chân bà càng thúc ổng, ổng ăn như khùng với trên này. Kể một vài câu chuyện vui về đại chúng thấy là Trong cuộc sống nhiều khi nó có những cái Mình nói vậy Nhưng mà mình không có biết Ứng duyên mình sống Là cứ vậy mình làm à Phải không Nhiều khi trong cuộc sống mình vậy đó Thôi thì hôm nay Pháp quà gặp đại chúng Pháp Hòa chỉ muốn thưa mấy việc Và quan trọng nhất Là đại chúng nhớ là Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống Đều có những khó khăn Những khó khăn đó nó không bao giờ Nó là cái cản trở mãi mãi Để chúng ta không thể đi tới xa được nữa Mà chúng ta biết quyển chuyển tùy duyên nhẹ nhàng Lòn lách Thì chúng ta sẽ qua được cái ải đó thôi Tại sao trên cái mỏ khắc hình con cá Đây, Cái mỏ để hình con cá Bởi vì con cá nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt tượng trưng cho người sống lúc nào tâm cũng phải tỉnh giác và con cá nó ở dưới nước á nó lòn lách vậy nè nó rỉa những cái rong bám ở trong đá mà nó vẫn sống mình á nhẹ nhàng uyển chuyển như con cá vậy đó nếu nước nhiều nước cao nó tung tăng nó bơi lên tới mặt nếu lỡ nước cạn xuống nó cũng tung tăng nó ở dưới cái mức cạn của nó Và vì nó mở mắt Cho nên nó luôn nó sống ở trong nước Và nó biết những cái khe Nó cũng lòn lách nó sống được Mình đã từng sống kiểu đó Những ngày mình mới đặt chân Ở một quốc độ nào mới mẻ đối với mình Mình đã từng như vậy Ở đây nhiều khi mình không có sấm xe Mình đi xe điện Nhưng mà đi xe điện cho nên bước lên đó quá trời người ta thì mình phải làm gì chen chúc với nhau miễn mình đứng ở trong chiếc ghe chiếc chiếc tàu đó ngực cũng chở mình tới nơi thôi phải vậy không cho nên mỗi lần mà đi vào trong cái chiếc xe điện mà đóng người đó tìm ra cho mình một pháp tu tìm ra cho mình một pháp tu chỉ cần mình nhích một chút thôi mình có chỗ mà người khác cũng có chỗ nếu mình là nếu chiếc xe nó rộng rãi mình đứng ngay ngang đầu Tự mắt mình nhìn thấy có người bước vô Lách quan chút cho người khác vô Tại trước kia đã từng có người lách cho mình vô rồi Thì bây giờ tới phiên mình lách cho người khác vô Chẳng phải quý vị qua đây rồi Quý vị bảo lãnh người thân qua sao Đó Mình qua được tới đây rồi mình lách một chút nữa Để mình đem người thân mình qua Pháp tu có mặt không Cái đó gọi là xứng pháp Tâm mình có cái pháp tu rồi Bất cứ chỗ nào Mình cũng ứng pháp mình tu được hết Mình đi tới cái chỗ mà người ta bỏ tiền Mình bỏ vô hai đồng đậu xe Ra giờ còn quan hỷ lên Mong có ai tới đây đậu đỡ tốn tiền Mà ít khi nào mình ngu quá Nãy bỏ chi nhiều quá vậy Giờ phí 2 đồng <cười> Ít khi nào mình nghĩ có ai Để vô đậu đỡ nha Nhưng mà ngược lại ai mà người ta đậu sẵn người ta dư tiền đậu vô Nó trời ơi tu Phật độ thấy không Để <cười> vô đậu khỏi trả tiền Cho nên quý vị biết là khi mình có Pháp trong tâm mình rồi Mình nhập được cái lý rồi đó Mình xứng Pháp mình sống nhẹ nhàng lắm Được không? Rồi thì Pháp Hòa thưa với đại chúng bốn hạnh của tổ đặc ma nhớ không? Báo oán hạnh Tùy duyên hạnh Vô sở cầu hạnh Và xứng Pháp hạnh Do gì mà chúng ta được bốn hạnh này? Do chúng ta nhập được cái gì? Nhập được cái lý Nhập được cái lý sống rồi Chúng ta sống bằng các cái hạnh Mà nhiều hạnh lắm Nhưng mà căn bản thì Ngài đưa ra bốn hạnh này Để chúng ta ghi nhớ Làm cái nền Làm cái, cái căn bản Để chúng ta bước vào cuộc sống đời cũng như đạo Xin cảm ơn đại chúng Chúc đại chúng an lạc Cách đây mấy hôm Thì có một em khoảng 15 tuổi Thì nó gặp Pháp Hòa và nó khóc Nó khóc là vì nó căng thẳng trong cuộc sống Và nhiều thứ để mà phải làm quá Nào là học bài, nào là việc này, việc kia Thì Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa mới đem cái ví dụ của Pháp Hòa ra Pháp Hòa nói con có 24 tiếng Thầy cũng có 24 tiếng và mọi người chúng ta đều có cái thời gian là 24 tiếng Nhưng mà việc của mình đó, nó nhiều hơn 24 tiếng và chúng ta phải làm sao để tất cả công việc nó đi vào trong 24 giờ đó Nhưng mà không có nghĩa là mình phải dồn nó hết vô đó Và mình biết rải nó ra cái nào mình cần làm trước ví dụ như bây giờ quý bác lớn tuổi quý bác thấy rằng là ngày mai mình được đi chùa mình tu tập hay là ngày mai mình sẽ đi với con cháu nhưng mà ngày mai lại cái nhức đầu sổ mũi có thể đi không được vì cái tuổi của mình nó thay đổi rất là bất chợt sức khỏe của mình nó vô thường Có những bác á, lần này gặp Pháp Hoàng Thì mấy bác mới phán cho câu Thầy ơi gặp thầy lần này không biết lần sau gặp được không Nhưng mà rồi mấy tháng sau, nửa năm sau, năm sau lại được gặp Quần quá nói tiếp câu đó Vì câu đó là câu thiền ngữ Không biết còn được gặp thầy nữa không Để làm gì? nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ngay bây giờ đừng đợi ngày mai khi tôi lìa đời ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn cho nên thỉnh thoảng có một ngày lễ tạ ơn thật sự ngày nào mình không cảm ơn người ta đưa mình cái bánh cũng cảm ơn mà ta đưa ly nước cũng cảm ơn mà đâu phải chỉ ngày hôm nay mới là tạ ơn nhưng mà có đôi khi chúng ta cảm ơn máy móc cảm ơn máy móc lắm chúng ta chưa có mặt cho cái lời cảm ơn đó và đôi khi có nhiều người quên cảm ơn luôn ai làm gì cho mình cũng không bao giờ cảm ơn hết đó. và thậm chí nói nó phải làm vậy cho tôi phải thôi người kia phải làm điều đó cho tôi thôi mắc gì tôi phải cảm ơn thỉnh thoảng cũng có trường hợp như vậy cho nên ở trong xã hội của chúng ta chúng ta có những ngày lễ như là lễ của mẹ Mother's Day lễ của cha lễ của tình yêu vân vân để làm gì để nhắc nhở anh có cái đó anh đừng quên anh có mẹ anh có cha anh có người yêu anh có những người mà anh cần phải bày tỏ lòng biết ơn anh có những việc anh cần cảm ơn Cho nên mình có lễ Thanksgiving Pháp Hoàng hay nói đùa Thanksgiving Và trong cuộc sống chúng ta Chúng ta ban cho nhiều lắm Giving Mình giving nhiều lắm Và mình cũng received Mình cũng nhận nhiều lắm Cho nên ngày hôm nay Cái lễ này là mình bày tỏ lòng tri ân Như quý thầy quý sư cô Thiệt sự Pháp quà cũng đâu dám nghĩ là ngày hôm nay quý ngài có mặt ở đây Sáng đi xuống thấy thầy quản Hiếu giật mình Thầy bay từ ở miền Nam Cali xuống Để có một ngày với chúng ta Cho nên mình cảm ơn sự có mặt của quý vị Và thưa đại chúng Qua cái câu chuyện của người học trò Thì mỗi ngày Nếu chúng ta có sự tu tập sâu sắc Quán chiếu sâu sắc Thì chúng ta sẽ có tuệ giác Chúng ta phải nhận ra những cái gì quá đơn giản Hồi trước con nghĩ Mất rồi mới biết mình hạnh phúc Chưa đến hạnh phúc Cuối cùng chúng ta phát hiện được chân lý là Đang có là hạnh phúc Ví dụ bây giờ quý bác có tiếc Tuổi xuân cũng đâu được Phải không? Mà muốn trông chờ Cũng đâu được Có nhiều vị già rồi mà chưa được ăn tiền già Thành từ chưa đủ điều kiện Và có những người bệnh quá Muốn chết cho rồi Đâu được Cho nên Thôi bây giờ thay vì mình ngồi Mình muốn chết Thì mình hãy muốn sống Muốn sống đâu phải để làm gì Muốn sống mà sống những ngày hạnh phúc Và sống những gì đã có Tuổi 80 rồi Mà được vậy là mừng 80 rồi bạn ngài ngủ được 4 tiếng Ăn được ba chén cơm Mừng Cuối tuần còn được đi chùa Mừng Cho nên nhiều lúc á Mỗi ngày mình sẽ Mình sẽ đưa ra Một cái lời phát nguyện Tại sao mà trong mỗi ngày tu Chúng ta đều bắt đầu Chúng ta đều bắt đầu một cái ngày tu Bằng một thời kinh bằng một cái Cái lễ nghi như vậy Vì đó là sự tuyên bố Đó là sự phát nguyện Thì hôm nay cũng thế Mình làm như vậy rồi Thì mình hãy ứng dụng cái điều này Trong cuộc sống của mình mỗi ngày Sáng mở mắt ra tuyên bố liền một câu Cảm ơn đời Mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa Để yêu thương Cảm ơn đời Mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để tu hành hay là ta có thêm một ngày mới để tu hành tuyên bố như vậy để cái ngày đó nó trở thành ra cái điểm để chúng ta hướng tâm giống như nhà mình là cái bằng đó, là mình để tâm mình hướng khi chúng ta khổ đau khi chúng ta buồn phiền mình biết chùa năm đó cho nên khi nào mình, mình hỏi mình khó khăn, mình đi về đó Vì hướng đó có dùng Mình biết Người thân mình ở đó Cho nên mỗi khi cần việc gì Mình đi về Cho nên mình biết hướng Mình biết họ ngắt Để mình đi về với người đó Khi mình cảm thấy Thì chúng ta cũng thấy Chúng ta đặt trong lực một cái hướng của ngày mới là Một ngày mới ăn Quý vị có thể đặt cho một chữ Ngày mới ăn Thỉnh thoảng là phong bà viết thơ cho ai buổi sáng Hãy chúc đâu Chúc chụp buồn dung Và hát gì ngày mới Tại vì đôi khi chúng ta có ngày mới Cho nên ta có được một ngày mới Ví dụ hôm nay là một ngày mới Và theo đài báo, báo Nhưng mà tới bây giờ thì chưa có bảo Chỉ mới âm bụng thân hạnh Phúc Có thể là bình thân, bình khác là lạnh lắm Ngày hôm qua có một thầy ơi, bên Canada thầy có lạnh lắm Có lý doanh không? Canada không có lạnh lắm, gì, rất là lạnh Ngày mai phóng bài về lại Canada sẽ được thưởng thức của lắm Quý vị ở đây mới không tổ, hay là bấm Ở bên kia bây giờ đang trừng bấm lắm Tiếng rất là nhiều ta thử ra so ra thì mình thành thang thì mình trong cái thang có một vị tôn giả tên là tu bồ đề và quý vị nhớ là tu bồ đề là một trong những vị đệ tử đầu tiên và tôn giả này đã đi đến, đến phật cùng với một vị tiền và đây là một cái điều mà các vị hỏi tôn giả tôn bồ đề vị tỳ kheo có lòng tín Cung kính đến gặp đức thế tôn sau khi ngồi xuống đức thế tôn hỏi thầy tôn bồ đề vị tỳ kheo này là ai vậy thầy tôn bồ đề thương. thưa thế tôn thầy ấy là một vị tín đồ thành kính là con một người tín đồ thành kính đến từ Gia đình tính đồ thành kính Thầy Thương bồ này nói dạy lưu đến cái câu Thầy này là một tính đồ thành kính Thầy này là con một tính đồ thành kích Và là sánh trong một gia đình tính đồ thành kính Mình có vậy không? Mình cũng là một tính đồ Cũng là con một tính đồ và ở trong một gia đình chúng ta hay nói cô này là một phật tử thuần thành con của một bác phật tử thuần thành cả gia đình cô là gia đình phật tử thuần thành và đức ngài tu bồ đề đã giới thiệu với đức phật về cái vị thầy đi chung với mình đức phật nói nhưng thầy tu bồ đề thầy ấy có phải là người có đủ những tố chất truyền thống đặc biệt của người có lòng tin cung kính hay không bây giờ mình có nhãn rồi đó mình có cái hiệu rồi đó là tín đồ là con của tín đồ là gia đình tín đồ thường thành có cái mát thôi nhưng mà bây giờ ở trong cái mát này nó có cái tố chất của tín đồ không Cũng giống như mình nói Đây là bao nhan trầm Nhan trầm này Là ở cái hiểu gì đó Và thậm chí còn mở hoạt nó Đề phòng nhan giả Nhưng mà đốt lên mặt cửa không Thí dụ vậy Bây giờ nghe Đức Phật hỏi Là thầy này như vậy rồi Bây giờ thầy này có những tố chất Truyền thống đặc biệt không Thưa Thế Tôn bây giờ xin ngài hãy nói cho con biết như thế nào Và là những tố chất truyền thống đặc biệt của người có lòng tin cung kính để con có thể phân biệt nhận biết vị tỳ kheo này bây giờ nghe hỏi câu dịch mình trời lâu nay con cũng giới thiệu người ta như vậy á mà thỉnh thoảng con cũng tự hào kiểu đó đó con là con nhà tông lông cánh điều giống <cười> Và bây giờ Phật hỏi lại Thì ngày Ngày tu Bồ Đề mới nói dạ Bây giờ con xin Đức Thế Tôn chỉ cho chúng con Đức Phật nói Thế thì Thầy hãy lắng nghe cho kỹ nhé Vị tỳ kheo phải có đạo đức Tuân thủ kỷ luật tu hành Tu hành một cách tốt đẹp Có thể thấy được sự nguy hiểm của những lỗi lầm nhỏ bé nhất Nắm lấy giới luật mà tu hành Hơn nữa, vị ấy phải đa văn Phật Pháp Chăm chỉ, chuyên tâm học tập Và cẩn thận ghi nhớ trong tâm Bây giờ Phật đưa ra những cái điều kiện Để được gọi là một tín đồ Cái điều này Pháp hòa cũng hay nói Đơn giản đạo Phật vậy nè Trước khi mình làm một điều gì, mình phải biết việc mình làm. Mình phải rõ cái việc của mình thì mình làm nó mới, có thích mà tốt Và làm bằng cả cái sự chân thành tất thận Thì cũng thế Mình muốn lái xe, phải biết chìa khóa đề bãi lòng Gặp chìa khóa không, thế cái chỗ nào để mình đưa chìa khóa không, sao lái xe Lỡ đi mà sẵn ấp biết là sẵn tố chứ nào Rồi uống tương xe, biết thẳng cây, cầm cây đầm sau lá Cho nên trước khi lái xe thì phải biết những gì Ổn về chiếc xe Thẳng là đào cách nào, mà gà đào cách nào Còn còn biết đạo Phật cũng phải đạo Phật, Phật thế, chúng ta làm gì chúng ta biết rõ Cho nên Trưa hôm nay, nhiệm vị nào quý ý nhé? Thì quý vị sẽ biết rằng Quý y Phật Là người thầy nhận nhắc cho chân Phật Nguyễn Pháp là con đường an và nhà Thọ Tăng là đoàn thể lý Giới thứ nhất không sát sinh Là con nguyện vì một ý thức rất rõ ràng Khổ đau của sự kiến chấp Nên con nguyện không Vậy thì chúng ta nguyện không sát sinh thì vì chúng ta rõ được cái nghĩa là, là tại sao không sáng, sáng không ăn cắp là vì không muốn không muốn biết, không muốn rằng sát rõ ràng không có sự công bằng của anh sáng. cho nên nếu mà chuyện với anh, đấy không sáng sáng mà tự giữ được không khi mà người ta cứ tại sáng sáng ý thức ý thức khổ đau sự không tán thành mọi sự giết chóc, nhiều khi mà nóng giết mà xúi người khác mình tùy ý hoang nghĩ theo cái cách làm. cho nên xưa đại chúng là mình rõ ràng lý do nào mình giữ thân ở bên truyền uh, thống người trung hoa các phật tử nào cũng họ tại gia một tác giới không phải tự động lên nghi danh là được họ mà các vị một, các vị cư sĩ đó phải về chùa học giới trước khi phát tâm. Tại vì các vị phải học cái giới đó để các vị biết rằng hiểm giới này như thế nào để chuẩn bị phát. Cho nên trong cái đàn truyền giới giải thích xong hỏi các vị đã phát tâm chưa? Có câu hỏi đó đó. Nói dạ đã phát. Còn nếu dạ phát tâm là gì? <cười> giới tử mà không biết phật không biết giới sư nói gì hết trơn hà nữ giới sư và giới tử không có sự truyền thống thì sự đắc giới chưa trọn cho nên các vị nào mà thọ bồ tát tại gia giới là theo truyền thống người trung hoa là mình phải đi về chùa học giới trước khi phát nguyện thọ giới thì bây giờ đức phật nói đó khi thầy khi nào mà mình biết được một người đó là một người con nhà thành kính, mà một một tín đồ thành kính, một gia đình thành kính thì người đó phải có đạo đức, tuân thủ kỷ luật. Thí dụ như mình sống ở đây mình tuân thủ kỷ luật, nhà trường này ta cho cái gì ta không cho cái gì Ở Mỹ có những cái hội trường phá quà đi giảng họ không cho đốt nhen. Không cho đốt đèn. Cho nên tất cả đều phải xài bằng ngăn điện. Đèn điện, nhang điện, vô làm lễ Phật đản Vu Lan Mà đọc cái bài Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương <cười> Lúc đó mình phải Phải, phải sửa lời hoàn là tâm tưởng Đây là đọc thành Mình gỡi theo cái ý kiến Nhưng mình phải tuân thủ Phải không tuân thủ Phải không cho nên mình phải tuân thủ kỷ luật tuân, hành. mỗi người ai làm gì nó có cái kỷ luật. Mình lái xe có luật lệ lái xe, mình làm việc có luật lệ, cho nên tuân hành là có luật. Có nhiều vị nói chồng tôi tuân hành sao luật lệ nhiều quá, hỏng luật lệ rồi. Ví dụ như trong chùa này không được nấu ăn riêng. Bây giờ quý vị tưởng tượng một ngôi chùa mười người, mười lăm người tới giờ ăn. cái người nấu ăn xong nhìn thích tự lấy chảo nấu ăn riêng thế có một người làm nước, hai người làm đưa, thì vì chùa nó lọt cho nên chùa chính thức là không có cái ai cái bếp một bếp nói là mặt quỷ một bếp để làm gì? để mọi người phải đi về đâu? Mà ăn chung, hai bếp là ăn riêng Bạn có Mà có xé lẻ là có sự cất giấu Xong rồi cất dâu tủ này của tôi Cho nên trong chùa Ban nấu ăn nấu cái gì Mình phải ăn cái đó Ăn không được món này Ăn món khác Còn tệ nữa là phải khai Nói vào hôm nay con bệnh Những món này con không ăn được Con xin phép chúng cho con được ăn cháo ăn gì đó nhưng mà hết bệnh rồi phải trở về với chúng chứ không có chuyện nấu ăn riêng nếu mình không giữ kỷ luật đó thì một ngày làm nghĩa là ông táo ông làm việc over time cho nên không có nấu ăn riêng nếu mình là ở trong chúng rồi bây giờ tới giờ người ta ăn cái mình đi ngủ tới giờ người ta ngủ mình lên chánh điện tụng kinh tới giờ tụng kinh cho mình đi ăn mình làm vượt cái giờ giấc hết, hết trơn thì nó còn cái gì nữa bây Tới bây giờ quý vị tưởng tượng nhà mình tới giờ ai chậm ăn cơm con nó đi tới hồi 2 giờ chậm đi cuốn nó lụt hồng ví dụ khi trong một nhà mà đôi khi cơm nước lụt thông quá trường siêu đi chạy thì tự nhiên bắt đầu tầm bếp 200 giờ buồn quá ở đập gạo ăn về nhà bếp làm dứa mà hai cái bếp mà canh lạnh là gia đình nó thiếu sự cho nên cái ý nghĩa phòng tắm của nhà giữ được giữ lửa là giữ sự ấm cúng mà gia đình làm con ấm cúng của gia đình việc ăn mà còn đấu ăn với nhau là gia đình nó còn có bạc cho nhau. Cho nên tuân thủ kỷ luật tu hành và tu hành một cách tốt đẹp Có thể thấy được sự nguy hiểm, sự lỗi lầm nổi Cho nên nếu mình không có tuân thủ những cái lỗi cái lầm nổi bé Mình giữ thì cái tác hại lớn nó sẽ có Nằm lấy giới luật và tu hành Hơn nữa vì ấy phải đa răng và ta chăm chỉ thiền tâm Cẩn thận đi nhân Đa văn, Phật Pháp là chúng ta phải mở lòng đi Phật, à, Phật Pháp mà vị ấy học được bất luận là đoạn đầu giữa cái đồng cuối Bất luận là trong câu cuốn cái nơi chữ nghĩa đều rất đẹp đẽ ví dụ Ở trong Phật Pháp chúng ta học, chúng ta có 3 điều Học nghĩa, học Pháp, học tu Mình làm cái gì mình làm mình phải biết cái pháp đó hoặc là biết cái nghĩa. Ví dụ như là Mình là cúng hoa Cúng hoa là cái pháp Nhưng mình hiểu được cái nghĩa Ý nghĩa cúng hoa Thì khi mình hành Cái cái việc đem bình hoa lên cúng á, Người ta có nói Anh này mê tín quá Tiền không có ăn mà mua đi cúng phật Người ta có thể nói câu đó vì nhưng mà mình có thể lung lay nếu mình không nắm được cái nghĩa thời buổi này á mấy người ăn chay là cái chuyện xa vời ăn chay thiếu chất vân vân mà mình mình làm cái đó mình không hiểu cái đó thì mình lung lay nó dễ lắm cho nên người ta không có kêu mình là bất thối được mình hay bị thối thối này không phải thúi mà chữ thối này là lui sụp cho nên thường thường các vị dùng cái chữ mà thối mà phải chuyển nha thối chuyển chuyển là gì là sự di dời người ta di dời mình được ta chuyển mình được người ta mới thối mình ví dụ như bây giờ cái bàn nó nặng quá đừng không nói chuyển nó trước nhích nó khác nhích nó một chút nhích nó một chút lạ kéo nó đi người ta lôi mình ra khỏi phạm vi tu hành nhẹ nhẹ lắm đi với tôi một bữa đi ăn một bữa đi thì mình cứ nghe ng ngàn bữa mà cứ tháng một tháng hai chục bữa Vân vân thì cho nên thối luôn Phật pháp cũng trình bày hết toàn bộ đẹp đẽ hoàn mỹ và tinh khiết đời sống Phạm Hạnh Thiên liêng trong sạch Người đệ tử có lòng tin cung kính Phải nghe nhiều, nhớ nhiều Đọc tụng nhiều, suy nghĩ nhiều Và thường lấy trí tuệ Để thấy rõ Phật Pháp Đây là lời dạy Phật để xác định tính đồ Đồ này là đệ tử Một người đệ tử có niềm tin Rồi quý vị sẽ thấy rằng Một đệ tử có niềm tin theo Phật Pháp khác. Phải hiểu Phải Phải có những cái điều kiện này. Thì mình mới trở thành một tích cổ Người ấy phải thân cận với người thiện là quan hệ qua lại kết bạn với người thiện lành Hồi nãy thì thứ nhất là một học rồi. Bây giờ thứ hai là gì? Phải kết bạn với người Người ta thường nói ở nhà nhờ cha mẹ đi xa nhà bạn là. Việc thành yếu giả Đi xa đến mặt Việc bạc thành trợ giúp Rồi sáng Thầy Ngồi Thầy của Sư Ngồi tới chuyện với Thầy nói khen Phật tử sao? Khen Phật tử Người Bắc lên Tôn tập đích chiều. Có nhiều cái nói đùa đó Trình tôn tập Quý vị vì vị tôn tập Có sự thấy nó tại sao? tại vì nó thể hiện nó thể hiện ở cái cái cách trách ta, cái cách xác vào cái cách mình đi cái cách cho cái người người ta biết cách cắm cái nhan khác rồi biết cách không phải cắm nhan mà chọn nhan yêu khi xác xác cũng người thì cầm đến ví dụ như phần người thịnh chuông khác người đánh chuông Đánh chuông là cầm bom oh, bom oh, ba tiếng hoặc thì cái nghe bè Nghe nhát mặt bè <cười> Còn người thịnh chuông là tập được cái pháp thịnh chuông Cách cầm chuông Khoảng cách của Của Của chùi và chùi Và thậm chí người ta thấy được cái chiều cao Cái vấn đề cái, cái ổ Cho nên phát ra tiếng chu Đúng nghĩa là hình chung Thịnh tập hơi Thịnh mỏ Có nhiều khi Cũng là một cái tiếng mỏ phát ra Nhưng mà người đó đang đánh mỏ Người đó đang đánh mỏ Chứ không phải thịnh mỏ Cho nên nhiều khi mình Mình quen Bữa nay có ai đánh mỏ không Mà lên thềm đánh một tiếng thiên nghĩa đánh bọc <cười> mình cứ nghĩ rằng cứ đóng đóng theo tiếp tục chắc chắc chắc nhưng mà người bộ sống không có được cái thiên quyền hồi nãy thầy thầy bọc đúng kĩa trong một khoan thao mình tụng kinh như thế nào phối hợp với thiên tục ví dụ như ca sĩ hát và tiếng đàn tiếng ca sĩ nghe gì? Mà bây giờ những ca sĩ hát mà đàn không đủ lớn người ta nghe tiếng của ca sĩ nó phải hợp với tiếng đàn người dân nghe cho nên chu bỏ một chữ là thịnh chu thịnh bỏ và hãy nói thịnh chu thịnh bỏ mà mình nghe tiếng chu thịnh bỏ đó là mình hiểu người đó đang thịnh đúng kìa là thịnh chu và đừng đã bưng thấy chỗ thấy việc vì sai làm việc em phấn đấu. nhiều khi mà tìm cho nên cho cho cho phát tròn c c c cho cho cho cho để cho cho cho cho rồi cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho Khai vuông khai bò, tiếng chuông, tiếng bò, sức quan tâm. Đó là cái pháp. Và cái pháp này nó chuyên trở cái nghĩa. Đóng. Đóng. Đóng. Đóng. Đóng. Đóng. Đóng. Bảy. Trung sản chiến mối mọi thất tình. Bây giờ phải thu hết viết chi. Chuyển thức tình thành thức giác. Rồi po, cấp, po, cấp. Chúng sách vị ba kịp thân viện ký. Đỏ vào kịp một ngàn viện xuất sắc. Bây giờ phải đứng tựa tan vào phần phát tăng. tu giới định người Rồi bắt đầu ở Cấp, cấp, cấp. cấm chung san bị uốn khổ san già định chết chi phối bây giờ tu tập để chuyển tứ khổ thành tứ trí pháp và thịnh tốc bo nghĩa là như vậy. người thấy người nhận nhận ra pháp hành cái pháp làm cái nghĩa ai nói mình về gì ai nói mấy người là làm bồ? Tôi là một cái chỗ Nếu mà ở trong bệnh viện người ta đang hấp hối Tôi lâu đem chung hỏi, một chút hỏi Cái đó kêu là hối điên đó Kêu là hấp hối Cô trong bệnh viện ổ điểm cho người ta hấp hối Chúc đó Điệm tinh lăng Quan trọng là khai thị và điệm vừa trực Ấm thanh vừa trực Người mình muốn chết Họ không chết Bà hàng xóm bà chết Bà nghe bà đứt hơi Cũng giống như hai vợ chồng vậy đó Chồng nói vợ nghe Vợ nói chồng nghe thì yên Mà hai vợ chồng cùng nói là hàng xóm họ nghe Cho đến cái đó đó. Thưa đại chúng, tất cả việc làm của chúng ta Ngày nào cũng có ba chữ Đà Ra Ni hết Quý vị đừng có tưởng là Tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Mới có vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni nha Cái gì mình làm cũng có Đà Ra Ni hết Vì chữ Đà Ra Ni có ba nghĩa Mình biết được tất cả Pháp Hiểu được tất cả nghĩa Hành trì nghĩa Pháp mình biết mình mình làm cái việc đó mình hiểu việc đó và mình ứng dụng vừa pháp vừa nghĩa đó mới gọi là đà ra đi mà làm được như vậy vô ngại vô ngại tại sao mình mặc áo lam tại sao thầy mặc áo nâu tại sao thầy mặc áo vàng ai biết đâu <cười> Tôi thấy mấy ông mặc tôi mua cúng à <cười> Còn nếu mình biết rằng Màu lam là màu hương khói Tượng trưng cho sự nhẹ nhàng thăm thoát Cũng là màu đất Nhưng mà đất non Còn màu nâu là đất già Là sự nhẫn nhục dày dặn Mình sơ cơ mới tu tập Nhẫn nhục mình còn chưa già dặn Có khi mình còn ăn thua đủ thậm chí tới 3 lần phải săn tay nói một lần cho biết cho nên màu nâu màu màu vàng là tượng trưng cho đất tượng trưng cho sự chịu đựng sự nhẫn nhục sự kiên trì quý vị uh, mai cáo tràng cái cổ trên này nó tròn phải không cái cổ này nó tròn xuống nè Rồi trong Ở phía trong của cái áo tràng Ta cắt miếng vải vuông ta đắp ở sau lưng có không Cái đó gọi là đầu tròn áo vuông đó Còn các thầy mà đầu tròn y vuông Là đầu tròn áo vuông Mà mình cũng là đầu tròn áo vuông Bởi vì sao Vì cư sĩ và tu sĩ đều cần sự vuông tròn Nhưng mà giờ mình đầu mình chưa cạo Thì tròn ở cái cổ Tròn qua hình thức cái cổ vuông ở miếng vải đắp phía sau. Rồi cái áo tràng quý vị có năm vạt, ở trước hai vạt nối, ở sau hai vạt nối, ở trong có một nối ngắn, ba năm vạt đó là ngũ giới. Cho nên đắp cái áo tràng đó lên tượng trưng cho năm giới. Có nơi người ta kêu áo giới. Mà đã là áo tràng áo giới thì tụng xong phải xếp lại trong cái nồi cục bỏ hỗn Rồi hai ba tuần đi chùa nhớ giặt bữa Trời ơi áo dài thì giặt hoài Giặt quỷ mà ủi tới ủi lui Còn cái áo này không giặt Đi chùa một năm trời mở ra Nguyên sâu chuỗi đeo ngay đây nè Bạn sao mà ta thứ Ta thật kinh chung với mình mà ta giải bộ Được <cười> áo gì mũi bảo và áo càng. mình mũi được kéo đời sao mình phải uỗi kéo đạo nhau nhỉ? Mà người sống ở đời mình sống ở đời mình phải tu tập làm tích đồ. Chỉ tín đồ là một một một đồ đệ một đệ tử trong niềm tin. Và niềm tin có bán chiếu có tương duyên và học. Cho nên mặc áo tràn vậy là mặc áo tràn đà ra đi Đừng có sợ khi chết đắp áo đà ra đi Ngay mỗi ngày chúng ta đi phần áo đà Chúng ta thỉnh chung mỏ đà ra đi Vì cái gì chúng ta làm Chúng ta bước pháp mà chúng ta hiểu hiện Cầm sắp chuỗi 18 một thiết tại sao sáu căn bắt tai một miệng thân tiếp tiếp xúc với sáu gặp bên ngoài sắc thân tu truyền xúc. sinh thời sáu phân biệt là sáu tức sáu là ba mười tám và nếu như mà mình không chuyển mình không lần qua được 18 tám gặp dưới đó thì mình không thể qua vờn bên kia hỏi ngày mình bị 18 tám gặp này đứng mắt phải sắc là phải suy nghĩ, buổi tối là phải nói cả ngày nói để ý. Nếu mà mình ngồi đây mình nghe pháp, trên nhà bếp gần gần đâu đây là buổi tối cũng là buổi chiều chiều chúng ta ăn gì? Được đồ đồ riêng, buổi tối được ăn riêng, buổi là nó phân biệt. con bác nhìn là nó phân biệt. cho nên bắt tay của việc mình thấy sắc, thấy tình, theo âm phân biệt cho nên mình đem cho tám hạt để làm gì 18 tám một chúng là từng trưng cho 18 hạt chứa mình phải làm cho nên làm lâm làm mình một đến khi nào mình vươn được tất cả những tính mắt đó là chúng ta là đơn tờ, tờ. Có mà xưa vậy là đại chúng để ý là trong Phật Pháp mình làm gì có đạt hiểu nghĩa, hiểu pháp và thành nghĩa pháp trọng đã Chưa nói chủ ích trong đại tác hả? thì chúng ta có tham sân si và gây, ác ký sáu trăm hạt phiền nào. đi nhân ra ba lần cộng lại thành trăm đại tát thì các vị hãy kiếm trăm đại tát phiền não nhưng mà thật sự của tại sao lại kết tập bởi vì nó cái phiền nào nó nắm trong tay và nó là của mình nó phải của, ai là của mình quý vị thấy mình có tham không Mình có sân không? Mình có CEO không? Mình có bạn không? bạn là cả mạng, được sao á? Chứ không phải là website thì tới đâu có bạn Ê, Đang nói chuyện mất bạn Trời ơi, mất, mất website, mất mạng một chút chạy, chạy đáo tiền Mà mất cái thân mạng, mất cái vệ mạng mình sợ bị mất wifi để mất wifi rồi học mình ép diễn ra nhưng mà mình có thiếu một điều là mình sợ mất cái wifi đó mà mình không biết rằng mỗi ngày nhiều kiếp mình tắt mất wifi liên hệ mình. mình đã mất đi cái wifi a a s stream học diễn bình diễn bình lại nữa anh ta bình dị dễ gần có lòng kiên nhạt thông minh tinh hoạt, khéo léo kiểm biết rộng rãi là một đối tượng kiêm trọng cho nên khi mà mình mình nói tới mình hay tự xưng tôi là một tín đồ nhưng mình nghĩ đơn giản tín đồ là là là tôn đồ của cái đạo đó nhưng mà ở trong Phật pháp cái chữ tín đồ của chúng ta nó khác lắm Nếu mà mình chỉ có cái nhãn tín đồ thôi thì không có chất lượng. Và tín đồ như thế nào để mình có thể đưa ra được cái chất lượng của Phật pháp. Như người ta, người ta nhìn mình sống thôi ta biết là mình là tín đồ có có nhãn hiệu, có chất lượng. Bây giờ thưa đại chúng mình cầm vật gì lên mình cũng biết giật chất lượng của nó đó. Thì người ta cũng thế Người ta có thể nhìn mình Hoặc là mình nhìn người đó Mình có biết được chất lượng của người kia Khi mà mình là tu tập Khi mình tiếp xúc với các bạn đồng tu Quân lực chuyện lớn Như chuyện nhỏ Anh ta vừa thỏ ra Vừa thông minh Vừa sâu sắc tích cực nghĩ cách xử lý việc chính xác Ổn thỏa cho bạn đồng tu Đó là một tính đồ Mình xử lý sao mà mọi người hạnh phúc Hôm rồi Pháp quà có giải thích á Nhiều khi Mình chịu trách nhiệm lo một buổi lễ trai tăng Thì dĩ nhiên là mình tổ chức trai tăng thì Mình phải chuẩn bị rồi Nhưng mà nếu có ai đó Người ta nghe Có lễ trai tăng Người ta nấu thêm miếng xôi miếng chè Người ta lên ta cúng dường Mình nên nhận cái đó đem lên Không nên nói là đủ rồi Ban tổ chức lo đủ rồi khỏi cần cái món của anh chị thưa đại chúng thật ra đó đâu có an hết đâu nhưng mà cái lòng thành người ta cúng là mình phải kiến kiến đó là mình trinh cúng kiến mà mình để lên mình trinh là kiến mình kiến để mình chuẩn bị cúng cho nên hồi xưa ở việt nam mình nó cúng dỗ ông bà mình cũng cúng theo kiểu cúng kiến đó. làm hai mâm thậm chí ba năm bốn mâm mâm cúng đất đai thổ địa mâm cúng ông bà tổ tiên rồi ông mâm cúng cho cái người chính dỗ hôm đó với cái ý nghĩa là mình phải trình thổ địa cho vô nhà trước rồi kế đến mình vô mình trình ông bà nó hôm nay dỗ ba con sẵn dịp con mời ông bà về ăn tiệc Rồi qua bàn của ba mình nó hôm nay dỗ của ba con cúng bạc làm mấy mâm. Ở bên chùa phó hòa con ông cụ, giờ ông mất rồi. Mỗi năm phó hòa gặp ông hai lần. Mà phó hòa gặp ông là phó hòa biết những gì ông sẽ viết trong tờ giấy đó. Thưa thầy, tuần tới dỗ bà xã tôi. Tên gì đó nghe, sẵn dịp thầy cho thằng con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó nửa năm sau mấy tháng sau dỗ cái chú đó tài giấy ông ngược lại thưa thầy tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó sẵn dịp xin thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó <cười> khi mà nghe đó xong rồi mình sẽ kiếm bãi nhạc chung vui đêm này <cười> Đó là mình, ông cụ đó là cúng kiến đó Cho nên mình kiến lên mình cúng Vì vậy mà ai có phát tâm cúng dường trai tăng Những món vật thực người ta mình đem lên Quý thầy có ăn hay không biết Nhưng mà mình làm tròn cái bổn phận của mình Là không ngăn cản người khác phát tâm Và đồng thời cho người ta được cơ hội phát tâm trình lên là được rồi Khi mình cúng là đá thanh Đã chứng rồi Cho nên là ở đây Có một bà cụ Bà nói một câu rất hay mà Con của bà nói lại cho Pháp Hoàng nghe Mà bà rất là kính Bà gửi tiền về làm từ thiện Người ta mới hỏi bà Bà làm vậy biết có tới ta người ta không Bà trả lời bà nói Tâm mình phát ra là đã tới rồi Thầy nữa là nhiều khi bà già hỏng thuyết pháp Nhưng mà lâu lâu nói câu thiền ngữ vậy đó. Mà mình nghe mình nhớ đời. Tại đó có nhiều khi người ta khổ quá. Ta nói trời ơi đời tôi khổ quá. Chừng nào mới hết khổ. Thì cái ông kia cũng trả lời câu thiền ngữ. Nói đời là một biển khổ. Thấy không? Khi nào qua đời. <cười> là qua biển khổ. Và nhiều khi ta thiền ngữ vậy đó. Nó trời ơi ngán qua thôi kệ Ăn qua ăn qua ngày chờ qua đời Cho nên những có những vị trong cuộc sống này Người ta có tư duy Người ta có quán chiếu cho nên tự Người ta có phát ra được những cái câu nói Mà mình nhiều khi không nghĩ ra Nhưng mà những cái câu đó Nó sẽ giúp cho người ta tiến rất là nhiều giống như hôm trước qua giỡn với mấy đứa nhỏ và nói thường thường cuộc sống thế gian người ta hãy đòi hỏi lắm bây giờ mình tu mình nữa năm trăm thôi không đòi nhưng ai hỏi thì ok mình không đòi gì hết nhưng mà nếu ai cho thì mình nhận và thượng trí tịnh ngài nói ngài tu cái cách tu của ngài là không từ mà không cầu ngài không cầu gì nhưng mà ai cũng không từ chối <cười> cái nói tôi không có cầu muốn đất như ai cúng đất tôi nhận tôi nhận tôi cho người khác cất chùa ở Việt Nam có những vị hòa thượng có cái hạnh đặc biệt lắm một năm ai thỉnh Ngài đi Tây tăng ngày đi hết ngày đi không từ chối mà ai cúng cái gì ngày cũng nhận mà Ngài không có dùng ngày về ngày để hết trong kho đó rồi cái, mỗi một năm một lần ngày mở hết cái cửa kho đó ra rồi Ngài mời các thầy xung quanh đó tới Thầy nào cần sử dụng cái gì cứ lấy Ngài nhận của người khác Nhưng mà nỗi ngày cúng dường lại cho các vị Thì các thầy mình đem cúng lên đó Các thầy cũng nhận hết đó. Rồi sau đó các thầy chia lại cho tất cả mọi người Thọ dùng cái món ăn đó Nhưng mình không bắt cái lỗi Là mình cản trở người khác trong sự phát thông Quý vị biết ngày xưa đó có một người đã cúng cho một Đức Phật Một nắm đất Vì cái đứa nhỏ đó Nó đang ngồi chơi nó nắng thành quách Nó nắng cung vàng điện ngọc Nó lấy đất nó nắng Nó thấy Đức Phật đi ngang Nó, nó nắng thành một trái cam, trái bưởi, trái nho gì đó Nó lại nó dâng cúng cho Đức Phật đó Thì các thầy mới nói thằng nhỏ này Đất làm sao mà ăn được Vậy mà Đức Phật nói Cứ nhận của nó Và thọ ký cho đứa nhỏ đó Sau này sẽ trở thành Một vị vua cai quản Những cái quốc gia Và tiền thân của đứa nhỏ đó Chính là vua A dục Vua A dục của đời này Tiền thân ông là một đứa nhỏ Biết cúng dường Nhưng mà cái tâm một đứa nhỏ Nó đâu có phân biệt Thiệt giả Nó thấy Phật là nó phát tâm, nó cúng dường. Nó thấy Phật là nó phát tâm, nó cúng dường. Và khi nó cúng dường bằng cái tâm thành đó, Phật đã nhận và Phật đã thọ Cho nên cái chuyện mà bà Thanh Đề á, câu chuyện mà gọi là chuyện cổ tích á, bà Thanh Đề mà mang gạo tới đó. Quý vị nhớ câu chuyện đó phải không? Nói là bà cà từng hộp gạo và đem vô bà cúng. Thì cái vị hòa thượng... Có thần thông biết được là hôm nay chùa mình có đại thí chủ Thì các thầy trẻ nghe đại thí chủ là tưởng đâu là bà này là đại gia Tới hồi vô thấy chờ hoài không thấy bà đại gia nào mà thấy có bà già Đại lão Đem cúng con chén gạo Thì các thầy không có kính trọng Thì bà bắt đầu khởi tâm Phỉ bán Thì bà đọa Thì ở đây mới nói cái vấn đề là Bà đã sanh tâm bất kính cho nên bà đọa Nhưng ở một trường hợp khác chúng ta phải đặt lại Tại ai Nếu mà người kia không làm điều đó Thì cái pháp ác của bà này đâu có sánh. Cho nên trong cuộc sống này Chúng ta nhiều khi chúng ta tư duy một chiều Giờ lúc nào cũng nói, Cái người đó như vậy Nhưng nếu chúng ta tư duy ngược lại Vì sao mà nó ra nông nỗi này Là nữ ra khi mình thấy được cái nhân Có nhiều khi mình thấy cái quả Mà mình trách Mà mình quên nhìn lại cái nhân Nếu như mà người kia hơi thất vọng Trời ơi tôi tưởng gì Nhưng mà để trong lòng Không có bày ra Không có lộ ra Thì đâu đến được bà này bà Khởi tâm bất chính Thế mới đầu bà thành chính quá mà Bà thành chính quá mà Khi mà bà, bà đi vào bà gặp người ta Ứng cái pháp không thành kính với bà Không, không không có tương ưng với bà Thì bà phải phải đi ngược lại thôi Cho nên Cái đó là cái chỗ mà chúng ta cần quán chiếu lại Cái đó là câu chuyện của bà Thanh Đề nhớ ở đây mình chỉ nhắc Để chúng ta có một cái Cái đề mục Để chúng ta nói chuyện Phật Pháp thôi Còn cái chuyện thật hư của bà Thanh Đề cũng quan trọng Chúng ta nhận cái Pháp để chúng ta Nghiên cứu chúng ta tu tập Thì hôm nay á Mình có được một ngày Nói một ngày chứ chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi Thì mong đại chúng là chúng ta Đừng để cái mất rồi mới tiếc Rồi đừng có trông là năm tới có không Mà mình cứ hưởng cái gì chúng ta đang có Mà chúng ta nhận ra được cái đó là chúng ta có hạnh phúc Hôm nay mình đọc cái bài Kinh Hạnh Phúc Thì quý vị nào và sau cái khóa tu này quý vị thích quý vị cũng có thể thỉnh đem về mình tụng thường xuyên để nhắc mình hạnh phúc mà mình đang có bài kinh này có tên là kinh kiết tường có nơi dịch là kinh điềm lành có người dịch là kinh hạnh phúc